Hòa đứng dậy, trên mặt nệm, Khánh Vân đưa điện thoại lên tai nghe. Cuộc gọi của Minh Đăng. Tôi nghe đây thưa Chủ tịch, tôi sẽ có mặt ngay ạ. Bỗng khựng lại, cô thở dài đưa cái điện thoại xuống rồi bấm tắt máy. Bởi vì ngay lúc này Minh Đăng đang đứng trước cửa phòng của cô. Anh ta thật sự tự tiện, tự ý đi vào mà không hề biết gõ cửa. Ở đây mà cô sử dụng giờ Việt Nam sao? Tôi tôi xin lỗi. Anh tìm tôi có việc gì vậy Chủ tịch? Mà sao anh không gõ cửa phòng, anh làm tôi giật cả mình. Mình đang bước đến ghế sofa ngồi xuống, nhìn vào mặt của Khánh Vân đam đam. Cô vẫn chưa đi rửa mặt đánh răng nên không biết trên mặt lúc này có bị dính bẩn gì không. Cúi mặt xuống, cô dụi hai mắt cho tỉnh táo, lèn lén nhìn vào trong gương ở bàn trang điểm. Dù không sử dụng mấy cái loại chăm sóc da mặt, nhưng da rẻ của Khánh Vân rất hồng hào. Mới chị đồng nghiệp trong tập đoàn, lâu lâu đi vệ sinh, cứ trêu ghẻo Là cho chị xin vía ra đẹp như Khánh Vân Làm cô ngại ngùng Đỏ hết cả mặt Bình đang lúc này mới trả lời Cô có biết là tôi đứng gõ cửa 5 phút rồi hay không Tôi sợ cô có chuyện gì Nên mới vào đây đấy Còn nữa Hãy xem lại cuộc gọi đi Tôi gọi cho cô cả chục cuộc Như vậy hỏi làm sao mà tôi không lo Câu nói cuối cùng của anh ta Làm cô tỉnh táo hẳn Cô vội hỏi lại Anh lo cho tôi sao Cô không nhớ tôi đã từng nói với cô Cô rất sợ bị bắt lên phường Và tôi cũng thế Cô mà có chuyện gì tôi bị bắt thì phải làm sao Nhìn thẳng ánh mắt của Minh Đăng Y hiện như đang tuyến đang quyen trái tim của cô Bộ này tránh ánh mắt đó Cô nói Có chuyện gì sao Hay là chuyện công việc anh đợi tôi đi rửa mặt cái nhé Tôi sẽ ra ngay Nói rồi Khánh Vân đi nhanh vào trong phòng tắm Khi đóng cánh cửa lại Cô thở phào một cái Nhìn thẳng vào trong gương Hai má của Khánh Vân lúc này Không hiểu sao lại đỏ ứng Chẳng lẽ cô có tỉnh ý Với Minh Đăng rồi hay sao Nhưng có lẽ vì trái tim Đang chất chứa nhiều nỗi đau Nên khi được Minh Đăng quan tâm như vậy Cô lại động lòng Bởi vì rất lâu rồi Chưa có người đàn ông nào Lo lắng cho cô Từng ly từng tí Nhiều như Minh Đăng Giờ mặt sạch nhai hảm răng trắng tinh Cô đánh răng kỹ càng Đối với cô Để có một nụ cười đẹp và thật tỏa sáng thì răng phải trắng và sạch sẽ trên bồn tắm đúng là đồ hiện đại có khác có rất nhiều nút tự động nhưng cô lại bị mổ công nghệ nên không dành cho lắm bông ánh mắt của cô va vào cục xà phòng bằng sát nhưng lại có hình tròn trắng rất dễ thương cầm phong bang sap ngửi mùi thơm cam lay nguoi của nó y hệt như hoa lài cô xả nước cục xả bông rồi áp sát tay tảo bọt chờ giật mình nhớ ra khánh vân đang để minh đang chờ bên ngoài Cô đứng trong này, vừa chơi đùa xà phòng để anh ta đợi. Như vậy nhất định sẽ mắng cô một trận cho mà xem. Nhưng rồi số vẫn chưa hết xui. cục xà phòng trơn quá nó trượt khỏi tay của Khánh Vân. Cô hất chụp nhưng không kịp mà còn bị dính trường. Trượt chân, té xuống nền gạch trong phòng tắm. Không chỉ như vậy hai tay cô quơ để nắm cái gì đó để đứng lên. Thì lúc này cô đã ấn trúng nút mở vòi nước từ phía trên. Cái kiểu vòi sen này là cái loại vuông nước chảy xuống rất mạnh. Và còn rất lạnh nữa Cái tiếng la thất thanh của cô từ phòng tắm Đã vang ra được đến bên ngoài Mình đang khi nghe cô như vậy Anh ta hoảng hồn chạy đến cửa phòng tắm Hai tay run run Sợ Khánh Vân đang gặp chuyện gì Lúc đó quá gấp nên không thèm hỏi cô đang bị gì cả Mà ngang nhiên mở cửa xông vào phòng tắm Em bị gì vậy Khánh Vân Sao lại mở nước lạnh Lại còn mạnh như vậy Không sợ nước đang xả mạnh Làm ướt cả người Minh Đăng Lấy thân che cho cô Sau đó tắt nước Khi nãy nước giả mạnh thẳng vào mặt Làm cô cảm thấy đau và rát Trong lúc đó cô không nhớ Hai bàn tay dính toàn sờ vòng nên đưa lên mặt Bị trúng vào mắt Bây giờ mắt vừa đau vừa rát lại còn rất cay Khánh Vân em làm sao vậy Chủ tịch mắt của tôi đau quá Tôi không mở mắt ra được Mình đang bế Khánh Vân ôm vào trong lòng Ở ngoài phòng có mở điều hòa Nên vừa ra ngoài cô đã run lên cầm cập Không nữa cô buông ra Nên mình đang đặt cô ở trên người Chủ tịch Anh buông tôi ra được rồi Tôi sẽ không sao đâu Mình đang không quan tâm đến lời nói của Khánh Vân Mà vẫn mãi giữ chặt cô ở trên người Cảnh tượng hiện tại Mình đang đang ngồi trên ghế sofa Cả hai ai nấy đều ướt nhẹp Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu lầm ngay Mình đang lấy điện thoại gọi cho dì lý Mà người lên thay quần áo cho cô Và gọi bác sĩ đến khám liền cho Khánh Vân Chưa đẩy 2 phút Đã có người đến phòng cũng may là giọng nói này là của phụ nữ minh đăng bế cô lại giường khi buông khánh vân ra minh đăng nói không được mở mắt ra đấy người làm sẽ thay đồ cho em yên tâm tôi cũng về phòng thay đồ em thay đồ xong tôi sẽ qua với em ngay ngay bước chân của minh đăng đang bước đi cô cảm thấy lạc lõng vô cùng nghe lời minh đăng cô không dám mở mắt người làm bước đến tủ lấy quần áo từ trong tủ tiến đến thay cho khánh vân thả không biết Còn hiện tại cô đang cảm nhận được từng chút nên cảm thấy rất ngại ngùng. Dạ cô ngồi đây nhé. Để tôi đi nói với cậu chủ. Cô thay đổi xong rồi ạ. Chị người làm đi rồi. Cô nghe tiếng bước chân đi vào phòng. Cô liền hỏi. Là chủ tịch phải không ạ? Tôi toi rot nước cho em uống nhé. Em thấy sao rồi? Có đau không Khánh Vân? Giọng nói của Minh Đăng văng lên làm cô cảm thấy nhẹ nhõm. Dường như anh ta đang bảo vệ cô ra khỏi không biết bao nhiêu dòng nhieu rong bao Cho nên mỗi khi gặp chuyện cô đều nghĩ đến Minh Đăng. Chợt nhận ra Minh Đăng từ nãy đến giờ theo đổi cách nói chuyện với cô có lại anh ta đang rất quan tâm đến Khánh Vân Cô gật đầu đưa hai tay ra chở Minh Đăng Đưa cốc nước Minh Đăng cầm lấy bàn tay của Khánh Vân Đặt cốc nước ở giữa hai lòng bàn tay Uống cạn cốc nước Rồi anh ta tự chủ động lấy gậy cậy cốc Đem, để ở trên bàn Ngồi xuống cạnh Khánh Vân Minh Đăng nói Em đừng sợ, tôi luôn ở đây với em Sau lần này, Minh Đăng không dám để cô ở một mình nữa Thật sự anh rất sợ Cũng may là cô mạnh mẽ Luôn cố gắng chịu đựng và nhắm chặt hai mắt lại Bác sĩ đã có mặt Lấy dung dịch gì đó nhỏ vào mắt cho cô vài lần Lau sạch mắt Rồi bảo cô hãy từ từ mở mắt ra Dù còn mờ và hơi sát Nhưng Khánh Vân vẫn nhìn thấy được khuôn mặt lo lắng của Minh Đăng Bác sĩ bảo là cũng không nên lạm dụng nước rửa mắt quá nhiều Một ngày cô chỉ được nhỏ ba lần Một vài ngày mắt sẽ bình thường trở lại Minh Đăng cảm ơn bác sĩ Sau đó đợi bác sĩ đi ra khỏi phòng rồi anh ta bước đến gần cô hơn rồi hỏi Em thấy đỡ hơn chưa Tôi ổn rồi, cảm ơn anh nhiều lắm Em vẫn chưa xế tóc sao Để tôi sấy cho anh nhé Nếu không anh sẽ bị cảm đấy Không cần đâu Em cũng khoan hãy mở mắt ra Em nhắm mắt lại đi Ngủ một chút cho mắt đỡ cay Tôi xuống nấu cháo cho em ăn nhé Tôi không có đói, chủ tịch cứ làm việc của anh đi Anh nhìn thẳng vào mắt của Khánh Vân Trong ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc việc của tôi bây giờ là lo lắng cho đời em đấy Vừa nói dứt câu không đợi cho cô trả lời lại Mình đang đã quay người đi ra khỏi phòng Để lại Khánh Vân đang ngơ ngác Không hiểu tại vì sao Anh lại nói ra câu nói vừa rồi Cô không muốn mọi chuyện đi quá xa Nhắm mắt một lúc cô chìm vào giấc ngủ Hồi nào không hay Đến cả tiếng sau Mình đang bê vào phòng một khay đồ ăn Trên khay một bát cháo thơm lừng Kèm theo ly sữa tươi Tôi đút cháo cho em ăn nhé Khánh Vân Ăn cháo xong thì phải uống hết ly sữa này đấy Không chần trừ nữa Anh ta vừa kéo ghế lại cạnh giường ngồi xuống Thì cô liền cất lời hỏi Chủ tịch Có phải chủ tịch xem tôi giống như em gái Nói đúng hơn là xem tôi y hệt như Khả Vi phải không Sao lại hỏi như vậy Chẳng phải em nói Em coi tôi như người bạn sao Là bạn nên giờ tôi mới quan tâm em Nếu không là bạn Tôi quan tâm em làm gì lời minh đăng vừa nói cũng đúng trước khi chuẩn bị từ việt nam qua đây chính khánh vân là người mở lời muốn thành bạn bè với minh đăng phần bây giờ cô lại suy nghĩ lệch lạc như vậy cười gượng gạo cô đòi cầm lấy bát cháo rồi tự ăn nhưng minh đăng không cho mùi thơm của bát cháo thơm quá cô không thể kiềm chế được đành để cho minh đăng vừa thổi và đút cho cô ăn từng muỗng muỗng thứ nhất khi vào miệng khánh vân cảm nhận rất quen đến muỗng cháo thứ hai cô dám chắc Hương vị này y hệt như bát cháo Cô đã từng được ăn ngoài Nha Trang Cô tỏ mò hỏi Đây là cháo do gì Lý nấu sau chủ tịch Là tôi nấu Hai mắt cô tròn xoe nhìn thẳng mặt của Minh Đăng Mùi vị bát cháo Cái làn ở căn villa của Minh Đăng Làm cô ăn Cứ nhớ mãi Cái bát cháo ấy rất thanh đạm, Ăn vào không bị cảm nhận quá nhiều gia vị Lần đầu được ăn bát cháo như vậy nên cô nhớ mãi Tự nghĩ trong đầu rằng Số của Khánh Vân chắc là tu từ rất nhiều kiếp Nên kiếp này được đích thân chủ tịch nấu cháo cho ăn Không hợp khẩu vị của em sao? Không có, rất ngon Cháo rất ngon Tôi cảm ơn chủ tịch nhiều lắm Mình đang vẫn cứ thổi cháo đưa lên miệng cho cô Đợi cô ăn xong Anh ta mới cất lời nói Em theo tôi đi gặp không biết bao nhiêu đối tác Sức ăn của em cũng được Nhưng do nhịn ăn quá nhiều bữa Nên càng ngày càng sụt cân Cứ tình trạng thế này người ta nhìn vào Sẽ nói ở tập đoàn của tôi bóc lột sức lao động đấy. Tôi không biết phải trả lời Minh Đăng thế nào. Vội vàng cười thật tươi sợ đợi muỗng cháo tiếp theo từ Minh Đăng. Khi anh ta nhìn thấy Khánh Vân cười thì khóe miệng cũng nhếch lên cười theo. Hành động đó khiến cô rất bất ngờ. Nhìn khuôn mặt của anh ta không được rõ như thường ngày nhưng nụ cười vừa rồi đã chiếm trọn trong ánh mắt của Khánh Vân. Để đấy, anh cười rất đẹp trai. Thật không? Cười như em đang nhìn tôi đấy hả? Cô và Minh Đăng đang nhìn nhau cười rất vui vẻ. Cô nghĩ trong tập đoàn ngoại trưởng Minh Chí ra thì có lẽ cô là người đầu tiên nhìn thấy Minh Đăng cười tươi thế này. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho nụ cười của cả hai dập tắt. Hai người vui vẻ quá. Nhìn vào người ta không biết sẽ nói hai người là yêu nhau đấy. Còn cô nữa, cô là thư ký của anh Minh Đăng. Cô thật là thư ký hay không? Hay đi theo để trèo lên giường làm mấy chuyện kia thế Anh để mạnh mạnh bắt cháo xuống bàn Ánh mắt vẫn nhìn Khánh Vân không rời Sau đó nói Đủ cho đấy Khả Vi Bỏ qua cho em suốt Em thành ra như vậy phải không Mình đang Đến cả nhìn thẳng mặt em cũng không thèm nhìn là sao Con nhỏ thư ký quèn này quan trọng với anh thế à? Mình đang hai mắt trở nên đen ngầu cả khuôn mặt dần đỏ lên Câu nói của Khả Vi vừa dứt lời Thì mình đang đứng bật dậy nhìn chằm chằm cô ta cô biết ngay lúc này minh đang đang rất tức giận vội bỏ chân xuống giường khánh vân kéo tay minh đăng lại rồi lập tức nói chủ tịch anh bình tĩnh lại đi khả vi cười nhếch mép từ rất lâu cô đã hiểu rõ rằng khả vi không ưa gì cô nhưng khi đi cùng với minh đăng tất cả là vì công việc chỉ cần anh ta bảo khánh vân ở nhà ngay lập tức cô sẽ ăn mừng liền cô đâu có ham muốn được đi theo cùng với minh đăng đâu đi công tác tận vài tuần ăn uống thì khá dễ Nhưng còn mũi giờ làm việc và nghỉ ngơi đều lệch lạc với nhau Thở một hơi thật mạnh Cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng về hướng của Khánh Vi Tôi hiện cô rất nhiều lần rồi đấy Cho dù hôm nay tôi có mất việc Tôi cũng phải nói ra hết Cô tiếp xúc với tôi tròn một ngày nào chưa Mà khinh bỉ và xỉ vả tôi như vậy Chẳng qua anh hai của cô Tốt với tôi Là vì anh ấy thương nhân sự của mình Tôi cũng là bạn thân của Minh Trí Anh ba của cô đấy Từ bây giờ cô làm ơn bớt khi người khác lại Cô được nuôi dạy trong một gia đình gia giáo giàu có Tại sao lại không học theo cái tính của anh hai và anh ba cô vậy Những lời của Khánh Vân Làm Khả Vi tức đến run người Nếu không có Minh đang ở đây Thì cô ta đã bay đến nắm đầu Khánh Vân Đánh cho một trận như tử rồi Đôi tay lên định tắt vào mặt của Khánh Vân Nhưng có Minh đang ở đây Thì làm sao mà cô ta có thể làm gì được Khánh Vân Anh chụp lấy tay của Khả Vi Lòng bàn tay to lớn bóp thật chặt cánh tay của cô ta Anh nói với Về mặt đầy sự thất vọng Khả Vi Anh rất thất vọng về em Từ ngày qua đây sinh sống Em học theo ai Mà trở nên hung hăng Anh nói không biết suy nghĩ như vậy Mình đăng Bỏ tay em ra Anh vì cô ta mà lớn tiếng với em như thế sao Anh không bỏ qua chuyện này cho em đâu em sẽ nói với ba mẹ Để ba mẹ nói chuyện riêng với em Nương chiều em Cái gì cũng theo ý của em Càng ngày càng hư đốn Đến không thể nào bỏ qua được Bỏ mạnh tay của Khả Vi ra Minh đang quay người lại nhìn Khánh Vân Thật sự ngay lúc này cô vô cùng sợ hãi Khi nghe anh ta quát Khả Vi như vậy Cô không nói Minh đang sai Vì thật sự Khả Vi quá hỗn láo Chủ tịch Anh bình tĩnh lại đi Khả Vi lúc này bỗng quỷ gối xuống Cô ta nói Anh hai, em biết là em sai rồi Do em muốn thử lòng chị ấy Nên mới nói khó nghe như vậy Để kề cận anh đâu phải ai cũng được phép Đi cùng như thế này Em muốn xem thử tính nét của chị ấy Có đáng tin và trung thực không thôi Em xin lỗi anh hai Em xin lỗi chị Anh hai và chị thư ký đừng giận em nữa Em biết sai rồi Vừa nói Khả Vi vừa khóc thút thít Khiến Khánh Vân giờ đây lúng túng không biết phải làm sao Những lời vừa rồi từ miệng Khả Vi cũng phải Đâu ai có thể dễ dàng tiếp cận Minh Đăng được thế này Cô liền bước gần đến Khả Vi Kéo cô ta đứng lên rồi nói Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi Cô đứng lên đi Đừng quỳ gối thế này Chị năn nỉ anh Minh Đăng giúp em đi Nếu không anh ấy sẽ giận em rất lâu đấy Minh Đăng vẫn không chịu mở miệng ra nói Cô đảnh nhẹ giọng năn nỉ anh ta Chủ tịch Anh nói gì đi chứ Khải Vi làm như vậy cũng đúng mà Bây giờ mọi chuyện sáng tỏ rồi Anh mau nói gì đi Cho anh định để em của anh quỳ gối như thế này mãi sao Khi nghe cô nói như vậy Thì Minh Đăng mới chịu cất lời Em đứng dậy rồi về đi Sao mai chúng ta có cuộc gặp mặt với ông David Phạm đấy Lần này không đi lần trước Trước khi đứng dậy rời đi Khả Vi đã chào hỏi cô rất đàng hoàng Đợi Khả Vi đã bước vào thang máy Minh Đăng mới cất lời Xin lỗi cô nhé Hãy nghỉ ngơi đi tôi có việc cần phải đi gấp Chúng đã sửa gửi mail cho cô về thông tin chuyến bay công tác lần này Cô gật đầu rồi đợi Minh Đăng đi ra khỏi phòng Cánh cửa đóng lại chỉ còn lại mỗi một mình khánh vân thật sự cô rất mệt mỏi tại sao cô nhiều chuyện đổ hết lên đầu của cô thế tầm vài tiếng sau cô nhận được mail của thiên trang gửi đến toàn bộ hơn năm mươi hợp đồng cần thống kê cô quên mất hôm chuẩn bị đồ đem theo đi công tác lại quên cái laptop ở nhà của thiên trang nàng gọi cho minh đang hỏi mượn laptop chứ nếu không đến tận một tuần cô vẫn chưa làm xong bảng thống kê cho năm mươi hợp đồng Cô gọi được chuyển đến Rất nhanh Minh Đăng đã nghe máy Chủ tịch Sao vậy? Em cần gì sao? Tôi Tôi vẫn mang theo laptop rồi Chủ tịch có dư cái nào không ạ? Có thể cho tôi mượn một chút được không? Em ra trước cửa phòng đứng đi Vâng ạ tôi đi ra ngay Sau khi tắt máy Cô nhanh chân bước đi ra bên ngoài cửa Vừa mở cửa là Đã thấy Minh Đăng đang đứng đợi cô Nhưng kỳ thay Trên tay của Minh Đăng lúc này không có cầm laptop cho Khánh Vân mượn Đi theo tôi Khánh Vân gật đầu rồi bước đi theo sau lưng của Minh Đăng Anh ta mở cửa phòng bằng vân tay Bỗng lúc này Minh Đăng kéo tay của Khánh Vân lại Cầm tay của cô đưa vào Nơi ấn vân tay Ô chủ tịch, anh làm gì vậy Cài vân tay cho em Từ bây giờ cứ qua phòng tôi mà làm việc Không cài như thế này Nếu như tôi có đi đâu Thì làm sao mà em được vào phòng Dạ vâng ạ Của Minh Đăng bước vào bên trong Thì ra đây là phòng ngủ của Minh Đăng Cô cứ nghĩ căn biệt thự to đùng thế này thì sẽ có phòng ngủ và phòng làm việc riêng. Trên bàn làm việc lúc này là hai cái máy tính để bàn. Mình đang kéo ghế cho cô ngồi làm việc bên cạnh anh ta. Cô không chần chừ mà đăng nhập email sau đó thống kê từ bộ hồ sơ hợp đồng. Nhưng rồi mọi thông tin này có vẻ khá quen thuộc. sợ như Khánh Vân đã từng nghe đến những dự án ở Mỹ chợt nhận ra đây chính là những dự án của tập đoàn mà Hoàng Phi làm việc. Cô ngờ ngọ ra được rằng Cô từng nghe Hoàng Phi nói chuyện với ba của hắn Rằng tháng sau Sẽ có rất nhiều dự án lớn với một đối tác Tên là gì đó Họ Phạm Và giờ Khánh Vân cũng đã nhớ ra cái tên của đối tác Đó chính là David Phạm Nhìn về hướng của Minh Đăng Anh ta cũng đang tập trung làm việc rất cao độ Chuyện là thế nào Cô không thể nghĩ ra được Hoàng Phi đâu có tội lỗi gì với Minh Đăng sao lại chơi một vố nặng như thế này Nếu lần này Minh Đăng cướp tay trên được toàn bộ 50 dự án Thì thể nào Hoàng Phi cũng bị mất chức cho mà xem Bộ phận của cô là đi theo và làm việc cho Minh Đăng Khánh Vân không thể nhiều chuyện mà hỏi Minh Đăng lý do vì sao lại làm như vậy Nhưng trong lòng cũng muốn trừng trị tên khốn nạn đó Và gia đình của hắn một bài học thật đáng ghi nhớ Khánh Vân cười tươi Sự tập trung cao độ để làm việc hết tần suất Ngày hôm sau Anh lái xe đưa Khánh Vân đến nhà của Khả Vi Để giúp cô ta đi cùng Vì nhờ Khả Vi mà mọi chuyện Mới chót lọt được như ngày hôm nay Bàn chuyện làm ăn gần xong Cô xin phép được đi vệ sinh Khi đang đi vệ sinh Bỗng cô bị ai đó tạt nước từ trên xuống Cả người Khánh Vân ướt nhẹp Mở nhanh chốt cửa để ra ngoài Chốt cửa đã bị khóa Cô nghe bên ngoài Giọng của hai cô gái Nhưng nói tiếng gì đó rất nhanh Khánh Vân không thể nào dịch ra bằng tiếng Anh được cô đập cửa rất mạnh và luôn miệng kêu cứu nhưng mãi cũng không có ai hồi âm đến tận cả tiếng đồng hồ trôi qua khả vi và minh đăng vẫn còn đang triển khai dự án với ông david phạm từ nãy giờ hai người họ vẫn ngồi ở phòng riêng ăn uống bàn bạc dự án lúc này đây khả vi chủ động hỏi minh đăng anh hai chị thư ký của anh đâu rồi chị đi nãy giờ lâu lắm rồi đấy minh đăng cũng sốt ruột từ nãy đến giờ không biết cô đã đi đâu và có đi lạc hay không Chuyện độ tiếng Anh của Khánh Vân cũng rất tốt Nên mình đang y y để Khánh Vân chỉ có một mình Vừa bảo Khả Vi ở lại nói chuyện với đối tác Còn mình đang thì nhanh chân chạy đi tìm cô Đến nhà vệ sinh nữ Thấy bản báo Cấm Khi dịch ra tiếng Việt là cái biển báo bảo trì Nhà vệ sinh bảo trì Vậy cô đi đâu được chứ Cầm điện thoại gọi cho Khánh Vân Mình đang nghe tiếng điện thoại Đang ở rất gần chỗ của anh Lập tức lắng tay nghe Xem vị trí cái điện thoại ở đâu Vội tìm phục vụ Mình đang trao đổi với phục vụ bằng tiếng Anh Thì biết nhà vệ sinh nữ không hề bị bảo trì Anh cùng vài vị trí phục vụ Nhanh chân vào trong nhà vệ sinh nữ Đập cửa thật mạnh Mình đang luôn miệng gọi Khánh Vân Nhưng bên trong phòng vệ sinh Không hề có động tĩnh gì Cửa phòng vệ sinh đang khóa Chờ đợi bên phía ngoài nhà hàng Lấy chìa khóa quá lâu Không thể kiểm chế được Mình đang sợ cô xảy ra chuyện gì đó Nên bị im lặng không có tiếng động nào như vậy Đập cờ một cái thật mạnh Cảnh tượng trước mắt là cô đang nằm bất động Dưới nền gạch lạnh léo Cơ thể và đầu óc cũng đều bị ướt Mình đang ngay lập tức bế Khánh Vân lên Khánh Vân Là tôi đây Em mau tỉnh lại đi Khải Vi lúc này cũng chạy đến kiếm Minh Đăng Khi nhìn thấy mọi người ở nhà hàng Nhốn nháo nhìn về hướng nhà vệ sinh nữ Thì cô ta liền đi nhanh vào Anh hai Chị bị làm sao vậy Ông đã biết đâu rồi. Em ở lại đây tiếp chuyện với ông ấy đi. Anh hai phải đưa Khánh Vân đi bệnh viện. Đem đưa anh đi. Ông đã viết với đối tác đã về hết rồi. Tất cả xuân sẻ Anh cứ yên tâm. Phải vì thanh toán tiền bữa ăn bằng chiếc thẻ đen quyền lực của cô ta. Sau đó chạy rất nhanh ra lấy xe đưa Khánh Vân đến bệnh viện. Mình đang ôm chặt lấy cô. giờ đợi cơ thể của Khánh Vân ngày càng nóng. Anh nghĩ Khánh Vân cơ địa rất yếu. Cộng với việc sức khỏe chưa ổn Mà đã cùng anh đi công tác thế này Vừa sốc nhiệt lại vừa khắc muối giỏi sức Khả Vi Ta mới lạnh trên xe đi Ồ nhưng tắt máy lạnh sẽ rất, rất khó chịu Để em hạ cửa kính xuống chứ không ngợp lắm Không cần Khánh Vân đang sốt Cô đang rất nóng Em nhanh chạy đến ngay đến bệnh viện đi Khả Vi nhìn kính chiếu hậu Từ hàng ghế sau Khuôn mặt của mình đang rất lo lắng cho Khánh Vân Sau khi tắt chế độ máy lạnh Khả Vi liền hỏi Chị Vân quan trọng với anh thế sao ở anh Minh Đăng Ừ Tuy chỉ là một chữ ừ thôi Cũng đủ nói lên được Giờ đây Khánh Vân là người rất quan trọng với Minh Đăng Nhìn giá người nhỏ nhắn Đang u tuy chi la mot chu u thoi cung đu noi len đuoc gio đay khanh van la nguoi rat quan trong voi minh đang nhin dang nguoi nho nhan đang đuoc anh ta ôm vào lòng Cả cơ thể nóng và run vì lạnh Lòng Minh Đăng đau nhói Giả như không bắt cô theo anh ta Thì hay biết mấy Minh Đăng thở dài mệt mỏi Và suy tư sau đó cất lời Mọi chuyện ở đây coi như là xong Để xem tình hình của Khánh Vân như thế nào. Sau khi sức khỏe của Khánh Vân ổn hơn, anh hai với cô ấy sẽ về lại Việt Nam. Đó do chị ấy không quen với giới thượng lưu như chúng ta. Chị ấy từ xưa giờ có đi đâu đâu, hay qua đây sinh sống đâu mà anh đưa qua đây. Vừa vướng bận tay chân, giờ thì phải lo cho sức khỏe của chị ấy nữa. Anh mình đang mới qua Mỹ được vài hôm, bây giờ anh định đi về không? Qua nhà em dẫn em đi chơi ngày nào sao? Anh dành cho em một ngày khó đến vậy à? Không trả lời câu nói vừa rồi của Khả Vi Mình đang chỉ mong sao đưa cô vào bệnh viện nhanh nhất có thể Hơn 5 phút sau Chiếc siêu xe cũng dừng lại Tại bệnh viện lớn nhất ở Mỹ Bê Khánh Vân xuống Lúc này bác sĩ đã đẩy cô vào bên trong còn Minh Đăng và Khả Vi phải ở bên ngoài Anh ở đây nhé Đem lái xe đi mua cà phê Em biết gần đây có quán bán rất ngon Mình Đăng điện gật đầu Sau khi đợi Khả Vi đi ra ngoài xe rồi Mình Đăng mới lấy điện thoại và cho chủ nhà hàng. Cũng may chủ nhà hàng lúc này đã tiếp đối tác chính là bản thân của mình đang. Mình đang cần điều tra chuyện này. Không tự dưng Khánh Vân bị tạt nước và khóa trái cửa, và cô bị nhốt ở trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ như vậy. Hơn 4 tiếng hôn mê, cô chìm sâu vào giấc mơ đáng sợ. Ai nấy cũng xô đẩy cô, gương mặt của tất cả mọi người đều hung ác, bầm tròn. Hạnh phúc của chị phải là của tôi. Đồ con oan, tôi đánh chết chị. Đồ rắn độc tàn ác Nhưng suốt đời này mai vẫn không có con Cây độc không trái gái độc không con Sống vô lương tâm lại tàn ác Thì làm sao mà trời cho quý tử Từ lời nói như sao khứa vào trái tim của Khánh Vân Cô vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ đáng sợ đó Giật mình tỉnh lại Trên chán đầm đìa mổ hôi Mình đang luồn miệng kêu tên Khánh Vân Mà cô từ nãy giờ không hề nghe bất cứ lời nói nào Khánh Vân Em làm sao vậy Em gặp ác mộng à Tôi ở đây, tôi đang ở trước mặt em này Mình đang ngồi xuống giường bệnh Ôm chặt lấy cô vào trong lòng Hơi ấm của mình đang lúc này Làm cho cô vơi bớt nỗi sợ hãi Vừa khóc, Khánh Vân vừa nói Chủ tịch, tôi rất sợ Tôi xin lỗi Không để em một mình ở đâu Khánh Vân Thức ăn rồi Thì ăn súp nhé Ăn nhiều vào sau đó uống thuốc Nhanh chóng khỏe lại Tôi và em sẽ về Việt Nam Còn công việc ở đây thì sao hả chủ tịch? Chuyện công tác thành công mỹ mãn Lần này em lập công rất nhiều đấy Khi về Việt Nam tôi sẽ thưởng riêng cho em Giờ phút này được nghe anh ta nói sắp được trở về Việt Nam Là cô đã mừng lắm rồi Minh Đăng lấy súp đến thổi sẽ đút cho cô ăn Ăn hết súp ở trong bát Anh ta tách thuốc cho cô uống Nhìn vẻ mặt ân cần của Minh Đăng lúc này Cô không khỏi suy nghĩ lung tung Khi được ở trong vòng tay ấm áp của Minh Đăng cô khao khát có được hơi ấm ấy từ rất lâu rồi cô chưa được ai ôm vào lòng với trái tim chân thành như vậy khánh vân rất sợ sợ bản thân của cô đã xem minh đăng như người thay thế nếu như cô đối xử với anh ta như vậy thì cả đời này khánh vân nợ minh đăng rất nhiều và rồi khánh vân đã được ở lại về lại việt nam đến sáng hôm sau vẫn đến tập đoàn làm việc bình thường nhưng luôn né tránh minh đăng mỗi khi có hợp đồng hay tài liệu cần chữ ký của anh ta Khánh Vân đều nhờ Thiên Trang đi lấy chữ ký giúp Cô cũng tâm sự hết mọi chuyện với Thiên Trang Nó luôn động viên và luôn lắng nghe cô nói Chẳng có nói với cô rằng Người đi là hết duyên Ta đâu thể cứ khư khư ôm cái quá khứ Đau buồn Lỡ như tìm được đúng người đúng thời điểm Đó mới gọi là hạnh phúc Nhưng cô lại suy nghĩ khác Cô và mình đang rất khó để đến với nhau Mấy hôm rồi không nói chuyện cùng anh ta Khánh Vân lạc lõng Và cứ nhớ mãi chuyến công tác ở Mỹ Lúc đó anh ta và cô nói chuyện với nhau rất nhiều mỗi khi nhớ đến Khóe môi luôn nở ra một nụ cười Rất khó để diễn tả được Lúc này đây đã quá giờ Ta làm hơn 30 phút Nhưng vẫn chưa thấy Thiên Trang bước ra khỏi phòng làm việc Khánh Vân có chút lo sợ Không biết anh ta có la mắng Thiên Trang bên trong phòng hay không bà thống kê vừa rồi là do cô làm Nhưng vì không muốn gặp mặt Minh Đăng Khánh Vân mới nhờ Thiên Trang đem vào Cánh cửa phòng chủ tịch cuối cùng cũng mở ra Thiền Trang bước ra Như khuôn mặt hiện rõ sự buồn bã Nó tiến đến ngồi vào bàn làm việc Sau đó lắc đầu thất thần nói Ôi Tao mệt mỏi quá Hôm nay không xong cho mày rồi Vân ơi Sao vậy Chủ tịch không chấp nhận bàn thống kê này sao Chủ tịch bảo là trong tối nay Mày phải nộp lại bàn khác cho chủ tịch đấy Khánh Vân thở dài Rồi gật đầu chấp nhận Tối nay phải về nhà làm lại bàn thống kê khác Gửi cho Minh Đăng Về đến nhà Cô và Thiên Sang vội vã nấu cơm và làm đồ ăn Sau khi ăn cơm xong Khánh Vân liền soạn tài liệu và mở laptop làm việc Thiên Trang cũng đang ngồi cạnh Khánh Vân Nó chỉ cho cô vài điểm Mà Minh đang muốn cô thay đổi Lúc này đây Điện thoại của nó bỗng đổ chuông Nó chụp lấy điện thoại nhanh như chớp Nhanh đến nỗi cô vẫn chưa nhìn thấy được Là ai đang gọi đến cho nó Cái con này Làm gì mà hấp tấp vậy Đừng nói là bổ gọi nhé Nó cười toe toét, Đi thật xa chỗ cô đang ngồi Nhưng cô vẫn nghe được nó nói với người đang gọi đến Cho nói rằng Anh cứ đến nhà ngay đi ạ Khánh Vân cười tùm tìm Vì nghĩ chắc chắn Thiên Trang đang nói chuyện với người yêu tiếng chuông cửa văng lên Chỉ chi đi chưa được chục bước Là ra đến cửa căn hộ Mà cô và Thiên Trang đang sinh sống Nhưng lạ thay Nó cứ bắt cô đi mở Còn nó thì ba chân bốn cẳng phi nhanh vào trong phòng Thật mở ám nhưng khánh vân vô tư nghĩ rằng chắc thiên trang muốn cho cô xem mặt bạn trai nó đứng dậy đi lại cửa cô mở cửa ra thì muốn giật hết hồn khi nhìn thấy minh chí trên tay minh chí còn cầm một bá hoa hồng rất lớn cô cười tươi rồi nói chị mua hoa hồng tặng cho thiên trang sao lãng mạn thế minh chí chớp mắt liên tục tỏ vẻ lúng túng cười gượng gạo rồi nói vân chị mua tặng vân đấy chị muốn nói là Chí thích Vân lâu lắm rồi Vân có thể chấp nhận Cho Chí là bạn trai của Vân được không Chí muốn được bảo vệ cho Vân suốt cuộc đời này Được không Khánh Vân từ người Khánh Vân cứng đơ bất động Khi nghe được những lời nói đó Từ chính miệng của Minh Chí Ơ Chí đùa Vân sao Như vậy có nghĩa là từ trước tới nay Vân chưa bao giờ để ý đến Chí sao Đúng là từ trước tới nay Anh rất tốt với cô Nhưng cô chỉ xem Trí như là một người bạn tốt thôi Luôn nằm ở vị trí tình bạn Chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương thế này Khánh Vân cất lời nói Từ sơ đến giờ Trí và Trang luôn là hai người bạn thân nhất của Vân Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc này Chúng ta là bạn sẽ tốt hơn Tớ không muốn mất đi tình bạn đẹp thế này đâu Trí Tớ giờ đây có một quá khứ thật tệ Tớ không muốn suy nghĩ đến chuyện yêu đương đâu Hôm nay khanh van cat loi noi tu xua đen gio tri va trang luon la hai nguoi ban than nhat cua van toi chua bao gio nghi đen viec nay chung ta la ban se tot hon to khong muon mat đi tinh ban đep the nay đau tri to gio đay co mot qua khu that te to khong muon suy nghi đen chuyen yeu đuong đau hom nay Bạn thống kê mà chủ tịch không duyệt Đã phải làm lại từ đầu Chí về nghỉ ngơi đi Vẫn đang bận làm bạn thống kê Người chủ tịch tương tối đây rồi Mình chí ngập ngừng Vì có rất nhiều chuyện muốn bày tỏ cho Khánh Vân biết Nhưng nghe cô nói như vậy Anh ta không dám làm phiền đến cô Nói ra một nụ cười nhạt Chỉ cất lời nói Vậy chí về nhá Vẫn làm rồi nghỉ ngơi sớm đi Mà còn phải đến tập đoàn đấy Ừ chí về cẩn thận các bạn chỉ ở tập đoàn vào ngày mai nhé khánh vân đưa hai tay lên vẫy chào tạm biệt minh trí cô cười thật tươi rồi đóng cánh cửa căn hộ lại vừa quay lưng định đi vào bên trong thì thiên Trang đang đứng trước mặt thấy vẻ mặt buồn bã của nó cô liền tiến đến cất lời nói là mày biết trí bày ra trò này đấy à ta không có mà nghĩ chỉ có duy nhất minh trí có tình cảm với mày thôi sao khánh vân không hiểu ý mà thiên Trang đang nói cô liền hỏi lại mày nói gì vậy trang tao không hiểu còn thiên trang làm ra vẻ mặt tức giận định quát lại cô nhưng ngay lúc này điện thoại cô reo lên nhìn dãy số lạ không biết ai đang gọi đến nhưng không dám chần chừ mà vội nghe máy sau cuộc gọi đó cô nói cho khánh vân biết mai sẽ phải đến tòa án để hoàn tất thủ tục ly hôn với hoàng phi tao bận đủ thứ việc mấy hôm nay tao chưa qua thăm mẹ nữa mà lo giấy tờ xong tao sẽ về thăm mẹ luôn sang này cô gì mày đưa bản thống kê cho minh đăng nhé mai tao lo xong công việc tao mới lên tập đoàn được thiên sang gật đầu sau đó liền bảo cô hãy làm việc tiếp đi còn nó đi vào trong bếp gọt trái cây cho cô ăn nhưng nhìn vào bếp cô thấy nó đang gọi điện thoại cho đó rất nhiều lần nhưng người kia không nghe máy vội cất lời thật lớn hỏi nó mày có ổn không vậy sang Ờ tao ổn mà mày cứ làm việc tiếp đi Gần qua chuyện của con Thiên Trang Ánh mắt lúc này nhìn vào màn hình laptop Nhưng trong đầu ghi nghĩ đến chuyện của ngày mai Ngày mai cô phải lên tòa án Cô nghĩ ngày mai chắc có thể Khánh Ngân cũng sẽ đi cùng với Hoàng Phi Chắc có thể sau khi giấy tỏ xong xuôi Hai con người kia sẽ ăn bựng thật vui Nên sẽ là thời điểm thích hợp để Khánh Vân về thăm bà Liễu Đến tận một giờ sáng cô mới làm xong bảng thống kê Và gửi nhanh cho Minh Đăng Bởi vì quá đuối Nên cô đã lăn ra sofa Ngủ một giấc đến sáng luôn Đến 7 giờ sáng Thiên Trang thức dậy Nó bước ra khỏi phòng ngủ Thì cô đang ngủ ở sofa no làm gọi cô dậy Đánh răng miệng mặt Sau đó cả hai cũng đi ăn sáng Thiên Trang nặng nặng Đòi cô đưa đến tòa án Và sẽ chờ cô cho đến khi Làm giấy tờ xong Cô luôn miệng nói Bản thân có thể tự đi một mình Nhưng nó lại muốn đi cùng với cô ma dù biết nếu hôm nay Hai đứa nghỉ thế này Thì mai rất nhiều công việc sổn lại Nhưng bên cạnh Khánh Vân lúc này Chỉ có nó Nghĩ đến cảnh tượng khi bước ra từ tòa án Hoàng Phi sẽ chạy băng băng Đến chỗ của Khánh Ngân Họ tay trong tay hạnh phúc bên nhau Nếu lúc đó cô chỉ có một mình Thì cảm giác sẽ lạc lõng và đau lòng Vô cùng khi kết thúc mối quan hệ Kéo dài tận 3 năm trong hoàn cảnh thế này Đúng như những gì Khánh Vân đã nghĩ Hoàng Phi và Khánh Ngân Cùng đến tòa án Cô và tên khốn đó đứng song song với nhau Tòa hỏi vì sao cả hai lại quyết định ly hôn Cô đã thẳng thắn trả lời rằng Cô không có khả năng sinh con Nên chồng đi tìm người mới Chủ tọa phiên tòa hỏi lại Cô có muốn quyền lợi hay bất cứ tài sản nào không Đến thời điểm hiện tại Người sai là Hoàng Phi Khánh vất liền trả lời câu hỏi của chủ tọa Cô có công việc ổn định Và tài chính không thiếu thốn gì Nên không cần bất cứ quyền lợi gì từ anh ta Phiên tòa kéo dài hơn 20 phút Cầm lấy tờ giấy xác nhận đã ly hôn Bước ra khỏi cổng tòa án Khánh ngân lúc này chạy đến Ôm chặt Lý Hoàng Phi Và cười tươi vừa nói Chúc mừng ông đã xã Đã chính thức là của bà xã bé bỏng này Bà xã và con trai nhỏ Chồng xã từ nãy tới giờ đấy Bà xã mỏi chân quá Sao lại chạy như vậy chứ Em đang mang thai đấy Chạy như vậy không tốt cho bà xã và con của chúng ta đâu Một bàn kịch của hai người kia Thoát hết vào mắt của Khánh Vân Cô cảm thấy chán ngán Quay bước đi tìm Thiên Trang Nhưng chân mới đi được ba bước Đã nghe giọng nói của Khánh Ngân Chị hai Khi nghe nó xưng hô đàng hoàng như vậy Cô không nghĩ ngợi gì nhiều Mà liền quay người lại Nhìn về hướng nó thêm một lần nữa Ờ uh, không Chị Vân mới đúng Em có tin vui một báo cho chị hay? Dù chị với em chẳng có máu mù gì với nhau cả Người em rất muốn chị sẽ có Mặt tại đám cưới của em Và chồng của em vào cuối tháng sau ạ Mọi chuyện nhanh đến mức cô vẫn chưa kịp thở Dù biết thế nào Hoàng Phi cũng sẽ cho Khánh Ngân Những điều tốt đẹp nhất Mà ta có thể thực hiện Nhưng còn chuyện đám cưới Cô chưa từng nghĩ nó sẽ nhanh đến như vậy Nhìn về hướng hai người họ Cả hai rất đẹp đôi Ánh mắt của Hoàng Phi lúc này Nhìn Khánh Ngân Cũng chẳng đầy sự yêu thương Cô không hối tiếc Không quên đi chuyện tình yêu này kẹ bội bác như vậy Chẳng là gì để cô đau lòng cả Nhìn sâu trong trái tim nhỏ bé Mang một sức sức lớn Dành cả thanh xuân cho một tên khốn nạn Cứ nghĩ đời nở hoa Là ngồi thật là mù mịt đen tối mà kệ những lời nói xỉa sói từ miệng Khánh Ngân Khánh Vân cười tươi Nhìn về hướng hai người họ Rồi nói Chúc mừng hai người nhé Khánh Vân liền nói Dạ hai đứa em bây giờ cũng coi như là vợ chồng chị cứ về trước đi em với chồng em đi vào kịch đăng ký kết hôn mà chị vân nè chị đừng buồn chuyện bản thân không sinh được con nhé hôm đám cưới cứ đến chung vui với hai đứa em gia đình chồng thương em lắm nên không trách móc gì chị đâu cô cười nhạt rồi gật đầu không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa khánh vân quay ngờ bước đi bỗng lúc này con siêu xe của minh đăng thắng gấp trước mặt cô khánh vân bất ngờ khi anh ta từ trong xe bước ra Cô lầm bầm trong đầu rằng Không biết anh ta đến đây làm gì Và tại sao anh ta biết cô đang ở tòa án Ơ Chủ tịch Mọi chuyện xong hết chưa hả Khánh Vân Lên xe đi tôi đưa em về Sao chủ tịch lại đến đây ạ Và sao chủ tịch lại biết tôi đang ở đây vậy Khánh Ngân lúc này kéo Hoàng Phi Tiến đến gần Khánh Vân và Minh Đăng Nó nở ra một nụ cười nham hiểm Rồi hỏi cô là chị Khánh Vân Đây chẳng phải là chủ tịch cao Minh Đăng Nơi chị làm việc hay sao Đừng có nói với em là chị ngoại tình với tên chủ tịch này từ trước rồi nhé." Hoàng Phi ngay lập tức kéo Khánh Ngân lại vài bước, vì hắn ta biết, nếu đụng đến Minh Đăng thì cuộc đời của nhà họ Tôn sẽ rất thê thảm. Khánh Vân lúc này nhìn thẳng vào mắt của Khánh Ngân, cô cảm thấy được nó có chút sợ hãi. Cười nhếch mép, cô nói, "Yên tâm đi, chị không sống bẩn giống như em, em rẻ tương lai đâu." "Chị, chị nói cái gì vậy?" Hoàng Phi, ông xã, nghe chị ta nói kìa. Mình đang không muốn chứng kiến cảnh tượng uốn eo đó của hai người kia. Với lại một phần cũng rất sợ Khánh Vân buồn. Bước vội đến kéo nắm lấy bàn tay của Khánh Vân. Mở cửa xe cho cô bước vào ngồi cạnh ghế lái. Khi con xe lăn bánh được một đoạn. Lúc này đây cô rất muốn ỏa lên khóc cho tâm trạng được tốt hơn. Nhưng đang ngồi kế bên Minh Đăng nên cô không dám khóc trước mặt anh ta. Thế Khánh Vân cứ im lặng. Nên mình đang đã chủ động cất lời hỏi Em ổn không? Vâng tôi ổn Cho chủ tịch biết Mà đến đăng tôi ở đây vậy Ờ tôi quên mất Tôi đi với chủ tịch Còn Thiên Trang thì đang đợi tôi ở chỗ khi nãy Sẽ đi một đoạn rồi Cô mới nhớ ra Cô đến tòa án cùng với Thiên Trang Bây giờ cô mới đi mít đinh đăng thế này Nó sẽ nổi trận lôi đỉnh cho cô mà xem Tôi bảo Trang về tập đoàn làm việc rồi Tôi bây giờ đưa em về thăm mẹ của em Trước khi đi công tác tôi đã hứa giờ tôi đã thực hiện đúng như lời hứa mà tôi đã nói với em Khánh Vân chưa từng nhắc lại với anh ta về chuyện đi thăm bà Liễu Cô rất sợ anh ta bận bịu quá nhiều công việc Và cũng muốn đi thăm bà Liễu một mình Khi tới việc phải đối mặt với bà Liễu Cô cảm thấy sợ hãi Tình cảm của Khánh Vân dành cho bà Liễu Vẫn không hề thay đổi Cô luôn xem bà ấy như mẹ ruột của mình Xe dừng trước nhà Minh đang chủ động bước xuống xe Đi qua mở cửa xe cho cô Và bên trong thôi Khánh Vân nhìn vào trong nhà Cô lấy hết sũng khí mà bước vào bên trong Khi đến cửa cô ngay bên trong phòng khách Bà Liễu dường như đang thắp nhang cho cô út Bên trong nhà Giọng nói của bà Liễu vang lên Bà ấy vừa khóc vừa nói Hòa Chị xin lỗi em nhiều lắm Năm đó nếu chị không tranh giành anh Vũ Thì mọi chuyện đã không như thế này Bước chân của Khánh Vân Và mình đang bỗng khựng lại Đứng ở cửa Cô rất tò mò khi nghe câu nói đó của bà Liễu. Thật ra cái tên Vũ mà bà ấy vừa nói chính là ba của cô. Còn người tên Hoa thì từ nhỏ đến lớn. Bà Liễu luôn bảo cô thắp hương cho người trên bàn thờ đó. Bà Liễu nói đó là cô Út, là em của ba. Cô nói rằng cô Út lúc còn sống rất thương Khánh Vân. Nhưng bà cô ấy luôn tưởng nhớ đến cô Út. Vì vậy cô thường xuyên lên thắp hương cho cô noi rang co ut luc con song rat thuong khanh van nên bảo co ay luon tuong Bên trong bà Liễu lại nói. Chị biết em vẫn đang ở bên cạnh con gái em Mẹ con chị nợ em và Khánh Vân nhiều lắm Từ trước đến giờ Chưa có bao giờ chị không thương con bé Chị luôn xem nó như con gái ruột thịt của mình Khánh Vân nói hiền hậu Y chang em vậy đê hoa một cuộc đời của nó Bây giờ lại bị con gái của chị đối xử như vậy Chị sống không có đạo đức Đẻ con lại không dạy được Mà con chết xuống dưới sau chị dám gặp em đê hoa Khánh Vân cũng đã hiểu rõ mọi chuyện tay chân của cô bùn rổn khi biết sự thật này Minh Đăng lập tức kéo cô ôm vào trong lòng Không ngần ngại Cô đưa tay lên ôm chặt lấy Minh Đăng oa lên khóc như mưa Khánh Vân Là con phải không Khánh Vân Khi nghe tiếng khóc của cô Bà Liễu phát hiện ra Rồi chống nạng một bên đi khập khiễng ra cửa Khánh Vân buông hai tay ra khỏi người của Minh Đăng Từ từ xoay người lại nhìn bà Liễu bái ấy giang hai tay ra Bước đến ôm chặt lấy Cả hai không thể kìm được nước mắt Ổa lên khóc như mưa đổ Mẹ Chân của mẹ còn đau nhiều không Để con đỡ mẹ vào trong nhà nhé Ờ đúng rồi mình vào nhà thôi con Con đi công tác với chủ tịch về rồi sao Lúc này đây Khi bà Liễu nhìn về hướng của Minh Đăng Anh ta liền cúi đầu chào bà Liễu Lúc trước Khánh Vân luôn tâm sự Tất cả mọi chuyện với bà Liễu Và đương nhiên cái tên chủ tịch khó ưa Cao Minh Đăng luôn được nhắc đến Mỗi khi hai mẹ con tâm sự với nhau Khánh Vân Mời khách vào nhà đi con Để mẹ đi pha nước cam cho con với chủ tịch uống nhé Khánh Vân đỡ bà Liễu vào bên trong ghế sofa ngồi xuống Nhìn lên bàn thờ Từ vi ảnh mà từ nhỏ đến lớn Cô luôn nghĩ đó là cô út của mình Ánh mắt của cô cũng nói lên được Cô đã biết tất cả mọi chuyện Bà Liễu nắm lấy tay của Khánh Vân Sau đó cúi chào đầu nói Khánh Vân Mẹ rất hổ thẹn Khi cứ nói con là con gái của mẹ Mẹ nghĩ những lời nói khi nãy Con đã nghe được hết rồi đúng không con Hít lấy sống mũi cay cay Cô cất lời hỏi Là thật sao hả mẹ Bà Liễu khóc rất nhiều Khóc đến nỗi hai mắt sừng húp Bà ấy nói Mẹ sẽ kể cho con nghe một sự thật Mà mẹ đã chôn vùi tận 25 năm nay Và 25 năm trước Đó không phải là cô út của con Mà chính là mẹ ruột của con đấy Khánh Vân Mẹ ruột của con tên là Hoa Em ấy đẹp lắm Một khi em ấy nở nụ cười nụ cười hiền hậu, ai cũng yêu mến. Bà Liễu nhìn thẳng lên bàn thờ, khóe môi nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, như nước mắt cô tuôn rơi. Bà ấy nói tiếp. Mẹ rất thích ba con. phải thầm thương ông ấy từ rất lâu rồi. Gia đình của mẹ cũng môn đăng hộ đối, hoàn toàn, nên bà nổi thích mẹ hơn em Hoa. Nhưng mẹ không ngờ, em ấy mang thai mà lại giấu, quyết định một mình bươn trải mà sinh con ra. Bà con biết được thì một mình đòi bắt con lại Bà nội thì không chịu Bà nội đòi chọn con chứ không chấp nhận Hoa Vì để bảo vệ con Cho con một mái ấm trọn vẹn Hoa đã uống thuốc tự tử để đổi lại cuộc sống thật bình yên cho con Những lời nói của bà Liễu Làm lòng cô đau xót vô cùng Thời xưa phải môn đăng hộ đối Thì mới có chuyện cưới xin Cô cảm thấy mẹ ruột của cô Là một người phụ nữ rất cao cả Và vô cùng tuyệt vời Bởi vì hy sinh cho cô Mà dẫn đến việc tự tử như vậy Khánh Vân đứng dậy Bước từng bước nặng chịu đến bàn thờ Đưa tay cầm lấy tấm di ảnh của mẹ Hoa Ôm chặt vào lòng Cô ngồi xuống nền nhà Khỏe môi run run thốt ra hai chữ Mẹ ơi Bà Liễu lòng đầy sự đau xót Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Cố gắng che giấu suốt bao nhiêu năm qua Bây giờ mọi chuyện đã không còn giấu được nữa Bà ấy biết Khánh Vân đang rất đau lòng Khi biết được sự thật này Dù cô có mạnh mẽ đến mấy Cũng chẳng giấu được cảm xúc thật của mình Do quá kích động Cô đã nằm dài xuống nền gạch Và ngất đi Làm bà Liễu và Minh Đăng vô cùng lo lắng Lập tức bưng đăng Bước đến bế cô lên sofa nằm Chủ tịch Tôi xin cố ở lại đây xem con bé thế nào Tôi xuống bếp pha cho con bé Tách trả đường đúc cho Khánh Vân rồi lên ngay Bà Liễu đâu thể đi đứng được như bình thường Bởi vì một chân bong gân vẫn chưa lành hẳn Mình đang liền bảo bà ấy hãy ở lại đây với cô Còn chuyện đi pha trà đường nóng Cứ để anh đi pha Khi mình đang xuống bếp rồi Bà Liễu cố gắng qua đến chỗ ghế sofa cô đang nằm Lấy dầu gió Xức vào hai bên thái dương Bà ấy tiếp tục xoa bóp chân cho Khánh Vân Mùi dầu gió Làm cô tỉnh lại Vừa mở mắt ra thì cô đã nghe thấy tiếng rẻ cao gót Lọc cọc đang bước hai ben thai duong bai tiep tuc xoa bop chan cho khanh van một dau Mẹ làm gì nữa vậy Chị sung sướng quá rồi đấy chị Khánh Vân mẹ mau đứng dậy đi Chị ta tay chân lạnh lặn Có quẻ quạt hết tật nguyền gì đâu Mày phục vụ tận tình như vậy làm gì Một tiếng tát vào mặt rất mạnh được vang lên Mở khi nãy Khánh Ngân bước đến Kéo tay của bà Liễu Và nói ra những lời lẽ như vậy Làm bà vô cùng tức giận Không kiểm chế được cơn tức giận của bản thân Bà đã giật cánh tay ra khỏi tay của Khánh Ngân Rồi vùng tay tắt thẳng vào mặt cô ta Trên mái trái của nó Bây giờ đây đã in hẳn Năm dấu tay đang đỏ ứng lên Hành động vừa rồi đã làm Khánh Vân rất sợ cô đứng dậy nắm đấy tay bà Liễu lại Cô cất lời nói Mẹ, mẹ đừng tức giận như vậy Mẹ ngồi xuống ghế đi Con đi phai trà cho mẹ uống nhé Khánh Ngân rất bất ngờ Khi bị bà Liễu tắt mạnh đến như vậy Nó đưa tay xoa xoa lên cái chỗ Vừa bị tát Hai hàng nước mắt trực trào Rơi lãi chã ra cả khuôn mặt Làm ra vẻ mặt ướt ức Nó cất lời nói Sao mẹ đánh con Mẹ có biết nó vừa làm ra chuyện gì không Nó dám cướp hết toàn bộ hợp đồng của chồng con đấy Nó sống không có một chút tình nghĩa nào cớ sao con lại phải ăn nói đàng hoàng với nó Bà Liễu tức giận đến nỗi Một lên cơn đau tim Càng ngày Khánh Ngân lại càng ngỗ nghịch Khiến bà ấy rất thất vọng Vì không thể dạy được con gái Đấm nhiều cái vào ngực Bà Liễu khóc nước lên Ông trời ơi Con đã gây ra tội ác Con làm cho hai người họ không thể đến bên nhau Rồi để con phải trả giá thế này hay sao ông bà liễu làm như thế khánh vân rất sót và không thể nào kiềm chế được vợ đỡ bà ấy ngồi xuống ghế sofa mẹ mẹ đừng có làm như vậy không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu ngay lúc này hoàng phi bước vào bên trong phòng khách khi nhìn thấy khánh ngân đang xoa cái mái trái đang sưng đỏ hắn ta liền hỏi em bị sao vậy khánh ngân lắc đầu làm ra vẻ mặt đáng thương hoàng phi ngay lập tức liếc mắt qua nhìn Khánh Vân Ánh mắt của hắn Nhìn cô rất sợ Nhận như muốn đang ăn tươi nuốt sống cô vậy Rất nhanh đã vùng tay lên Định tắt vào mặt của cô Tỏ thách mày đấy Mày làm cái gì vậy Bảo vừa rồi quá nhẹ với mày hay sao Giọng đầy quyền lực của mình đang vang lên Làm tên khốn Hoàng Phi phải khiếp sợ Khi nãy Hoàng Phi vì quá tức giận Chuyện bị cướp hết hợp đồng Trong tháng này Và cả tháng sắp tới Nên hắn ta đã quên mất Vừa nhìn thấy xe của Minh Đăng trước cổng nhà Bỏ tay xuống Hoàng Phi cởi nhếch mép nói Anh vì con đàn bà không đẻ được này Mà nó dọn cho tôi một bài học đất giá Nhưng vì anh làm như thế nên tôi cũng sẽ đủ hiểu Hai người đằng sau tôi đã làm lại chuyện gì Là một chủ tịch lớn bậc nhất ở đây Thế mà lén lút ngoại tình với thư ký đã có chồng hay sao Nói rất lời Hắn ta chỉ thẳng vào mặt của Khánh Vân quát lớn mà nói đi Bên giường với chủ tịch cao bao lâu rồi Mình đang thật sự là không thể kiềm chế được nữa Anh tức giận đến hai mắt đỏ ngầu Tiến thẳng đến nắm lấy cổ áo của Hoàng Phi Nâng cả cơ thể hắn ta lên Cả găng tay đẩy mạnh vào trong tường tôi cho mày nói lại Đó thằng khốn kia Mình đang thẳng tay đấm liên tục vào mặt của Hoàng Phi Khuôn mặt của hắn Giờ đây toàn là máu me Trông rất đáng sợ Khánh Ngân bước đến kéo tay mình đang lại Không muốn Khánh Ngân đụng chạm vào người Nì mình đang lai khong muon khanh ngan đung cham vao nguoi nên minh đang rat nhanh đã giật tay ra Phủi cái áo phép trên người Sau đó anh ta nói Không phải ai cũng sống hèn hạ như mày đâu Chưa bao giờ Khánh Vân làm chuyện gì Bất chính và vô lương tâm như chúng mày theo Xuân cả đời con gái Người ta dành cho mày Mày không biết trân trọng Thì mày đếc đích có tư cách ở đây chỉ trỏ vào mặt người khác như vậy Vì sợ mình đang sẽ đánh Hoàng Phi đến chết Khi đã ăn nói sai sự thật như vậy Khánh Vân đã vội vàng Nói vài câu căn dặn bà Liễu Phải giữ sức khỏe Khi nào sảnh cô sẽ về thăm bà ấy Sau khi nói xong Cô dùng hết sức của bản thân Để kéo được Minh Đăng ra xe Chủ tịch Anh hãy bình tĩnh lại đi Anh đánh tên khốn nạn đó chỉ làm anh tay anh đau thôi Khánh Vân kéo tay của Minh Đăng lên xem Anh ta đánh Hoàng Phi Mà tay đã bị bầm tím Nước da của Minh Đăng lại trắng nữa Rất dễ nhìn thấy chỗ bị bầm Lấy từ trong túi sách ra Miếng khăn dế nhỏ Lọ tay của Minh Đăng cho sạch giấy nho lau tay cua minh đang cho sach mau Em không sợ máu sao ở Khánh Vân Món này có phải là của chủ tịch đâu Tôi chỉ sợ tay của anh thôi Đang bầm tím đây này Em theo tôi Tôi muốn đưa em đến chỗ này Kéo tay của Khánh Vân đi lại xe Mở cửa xe cho cô vào trong ngồi cạnh ghế lái Vân đang rất tò mò Không biết anh ta sẽ đưa cô đi đâu Chủ tịch định đưa tôi đi đâu vậy Hôm nay anh không đến tập đoàn làm việc sao hả chủ tịch Lâu đi xả giật chết một hôm cho đầu óc thoải mái Tinh thần và tâm trạng tốt sẽ làm việc hiệu quả hơn đấy Khánh Vân gật đầu Quả thật mình đang nói rất có lý Với là anh ta đưa cô đi như thế này cũng thích Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với Vân Vân cảm thấy rất mệt mỏi Và muốn đi đâu đó thật xa Thành phố này thật là nhộn nhịp và xô bồ Nó không thích hợp với cô một chút nào cả Mình đang tập trung lái xe rất cao độ Nhưng miệng thì cất lời nói Hãy nhắm mắt lại và ngủ một chút đi Tôi biết là em đang rất mệt Khi em thức giấc có lẽ sẽ đến nơi em thích đấy Khỏe môi Khánh Vân tạo ra một đường cong nhẹ Minh Đăng với tay ra phía ghế Lấy một cái khăn bông đưa cho cô Ngủ đi Cầm lấy khăn bông từ tay của Minh Đăng Cô không nghĩ sẽ có một ngày Anh lại nhẹ nhàng với cô đến thế Anh ta quan tâm cô từng chút Luôn cận kể lúc cô gặp khó khăn Luôn lắng nghe và thấu hiểu từng chút một suy nghĩ thiêng liêng chưa được 5 phút hai mắt của vân đã từ từ ngắm lại rồi tìm vào giấc ngủ trong lúc ngủ khánh vân bỗng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ cô và minh đăng đang, đang hôn nhau rất nồng thắm bên cạnh còn có một bé gái rất xinh xắn dễ thương những con bé đó hệt như khánh vân lúc nhỏ vậy hai má như hai cái bánh bao đã còn có hai lúm đồng tiền rất sâu mà biết bao nhiêu người hẳn mơ ước cô nghe rất xó bé gái đáng yêu đó cất lời nói Mama, ba ba Mình Đăng Con gọi em và anh kìa Con bé vừa gọi em là mama Còn anh là ba ba đấy Mình Đăng bé con lên Hôn rất nhiều vào má của con Ba nghe đây Con gái yêu của ba Con xinh đẹp y hệt như mẹ của con vậy đấy Khánh Vân cười rất tươi Và tràn đầy hạnh phúc khi được làm mẹ Trái tim cô thoát ra cảm giác sung sướng Từ từ mở hai mắt ra Cô giật mình khi phát hiện ra Thì sao chỉ là giấc mơ thôi Làm sao có chuyện cô và Minh Đăng có con cùng nhau Và cũng làm sao có chuyện cô có thai Mà lại sinh được một bé gái đáng yêu như vậy Khánh Vân thất vọng thở dài Lúc này Minh Đăng liền hỏi Khi nãy vừa mơ thấy điều gì mà em cười tươi thế Rồi sau giờ lại thở dài Có phải điều vừa mơ thấy Em nghĩ sẽ không thành sự thật không Ồ đâu Tôi có mơ cái gì đâu mấy giờ rồi hả chủ tịch Sắp tới nơi chưa Khánh Vân ngó ra khung cửa kính Nhưng ngoài trời bắt đầu chuyển mưa Đôi điện thoại ra xem Vân tả hỏa khi phát hiện ra Trên màn hình đã là 16 giờ Quay sang nhìn Minh Đăng Anh vẫn đang hăng say lái xe Mà không có một chút gì gọi là mệt mỏi Cô nhắm chừng Anh lái xe từ lúc 10 giờ sáng đến tận bây giờ Cô vội cất lời hỏi Chủ tịch không biết mệt hay sao Hay là anh đổi tài đi Tôi còn lái cho anh nghỉ ngơi Ngồi một giấc dài như vậy tôi đang cảm thấy rất khỏe khoắn Minh Đăng không trả lời Và cũng chẳng quan tâm đến những lời nói của Khánh Vân thành ta như vậy Cô cảm thấy rất lo lắng và có lỗi Khi để Minh Đăng Vì cô mà đi xa thế này Các bạn khán giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu hệ hy vọng rằng Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Bằng cách nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video và để lại bình luận Ở bên dưới nhé Cảm ơn các bạn